Bây giờ em có thể nói cho tôi biết về dáng vẻ của người đã đánh ngất em, hắn có đặc điểm gì không?" Lục Ly Dã nghiêm túc hỏi cô. Hướng Tình cố gắng nhớ lại. "Dáng vẻ của hắn rất trắng, khuôn mặt cũng chẳng có gì đặc biệt. Về chiều cao thì cao hơn tôi một cái đầu. Anh đưa hình cho tôi xem, nhất định tôi sẽ nhận ra." Lục Ly Dã nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ. "Nếu hắn thật sự là nằm vùng của Lưu Uy, sẽ dễ dàng để cho em nhìn thấy dáng vẻ của mình sao?" "Không." Hắn tập kích tôi từ phía sau Nếu như không nhờ vũng nước trên mặt đất kia Tôi căn bản không nhìn thấy mặt hắn Tôi nghĩ hắn cũng căn bản không nghĩ tới tôi sẽ nhìn thấy Nếu như hắn biết em nhìn thấy vậy Vậy thì bây giờ em đã chết 200 lần rồi Cao hứng Tình, Em nên vui mừng vì vận may của em đi Lục ly xã vừa nói Vừa cúi đầu đong đưa di động trong tay Nhanh chóng giải mã Gửi đi một email bí mật Nội dung email cũng rất đơn giản Gửi hình của tất cả những người dự tiệc tối qua cho tôi có quỷ hành động bí mật. Vâng, vận may của tôi thật tốt. Hướng tình gật đầu, giống như có ý nghĩ sâu xa, thở dài một tiếng. giọng điệu của cô lại có phần thê lương. Nếu không phải vận may tốt, tại sao lại có thể gặp phải anh chứ? Lục Ly xã không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại trong tay, đợi nhận email. Cao Hướng Tình, là ổng giác của tôi sao? Tại sao sau khi biết tôi là bạn của nhóc quỷ Vũ, em lại không tỏ ra vui mừng chút nào hết vậy? Lục ly giã thật sự không hiểu Anh ta ngẩng đầu Có thâm ý liếc nhìn hướng tình Lúc này nhìn thấy người quen Không phải nên vô cùng vui vẻ sao Nhưng mà sao em lại bình tĩnh đến không bình thường như vậy chứ Anh bị thương Tôi cũng không thành công chạy thoát ra ngoài Có cái gì đáng để tôi vui vẻ Hướng tình phản bác anh Lý do rất thỏa đáng Lục ly giã gật đầu Viện cớ thật hay Lê giã Hướng tình không gọi anh ta là lục ly giã Cũng không phải cô không quen, chỉ là sợ mình không cẩn thận gọi quen miệng ở trước mặt người khác lộ ra thân phận của anh. Vì thế cô cẩn thận vẫn tốt hơn. Ngay lúc đầu anh giúp tôi chính là vì tôi là bạn của Tam Nhi sao? Hướng tình cũng không biết tại sao rốt cuộc mình vẫn hỏi những vấn đề này. Ngược lại, Lục đi giã không trực tiếp trả lời cô, anh chỉ hỏi ngược lại cô. Nếu như bị nhóc quỷ vũ biết tôi đối với em thấy chết không cứu, em cảm thấy sau này cô ấy có để ý đến tôi sao? câu hỏi không nhận được câu trả lời chính diện của anh nhưng hướng tình đã hiểu cô không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cõi lòng của mình lúc này mất mát khó chịu thất vọng đại khái đều có hết loại cảm giác chấp chới trong lòng kia giống như bị một tấm màng mỏng bó chặt khiến cô căn bản không thở nổi cô cố ý lơ đãng mỉm cười đôi mắt xinh đẹp cong cong vì thế viên đạn này thật ra là anh chịu thay cho tam nhi trong ánh mắt đào hoa của lục ly xã rệt lên tia sáng u ám anh ta chỉnh lại cây gối sau lưng nói cũng có thể nói như vậy thật ra lục ly xã nói như vậy chỉ là không hy vọng trong lòng hướng tình gánh vác quá nhiều hổ thẹn đối với anh cô muốn nghĩ như thế ngược lại cũng tốt hướng tình không dấu vết hít sâu một hơi lại thở ra ngực vẫn còn hơi đau nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười may là cô sớm biết chân tướng nếu không Mình đã thực sự trở thành trò cười. Cũng may là cô biết sớm. Và lúc mình còn chưa lún quá sâu, biết được chân tướng. Sau khi trở về, nhất định tôi sẽ nói vài câu tốt đẹp cho anh trước mặt Tam Nhi. Ngược lại, chuyện đó cũng không cần thiết. Lục ly Giá mỉm cười, dài mặt mờ mịt không rõ. Người không biết còn tưởng em muốn thay bổn thiếu gia theo đuổi chị dâu em nữa đấy. Hướng tình buồn cười, nghĩ tới trước đây hai người trò chuyện về người con gái anh thích cô lắc đầu chị sâu của tôi thì anh đừng có mơ mộng hão huyền sau này vẫn nên đổi người khác đi chị ấy đã được định sẵn là người của nhà họ cao chúng tôi rồi ai cũng không được phép tranh giành vanh trai tôi xì lục ly giả khẽ xì một tiếng chật chật hai câu có người đối với nhân cứu mạng của mình như vậy sao anh vừa dứt lời tiếng phi động đã vang lên lục ly giả nhanh chóng mở email ra mười mấy tấm hình hiện rõ trên màn hình Anh đưa điện thoại cho hướng tình. Nhìn hình, nhận người. Ô! Hướng tình lấy điện thoại cúi đầu, cẩn thận lật từng tấm hình, nhưng vẫn nhịn không được, hỏi anh. Tại sao lúc tôi hỏi về thân phận của anh, anh lại hoàn toàn không giấu giếm mà nói cho tôi biết? Anh không sợ tôi sẽ tiết lộ cho người khác biết sao? Em sẽ làm như vậy sao? Lục ly xã hỏi ngược lại cô. Anh ta dơ tay lên, chỉ vào đầu cô. Nếu anh mắt nhìn người của bổn thiếu da kém như vậy... Vì em bán đi cũng đáng đời. Hướng tình mỉm cười, ít nhiều gì trong lòng cũng cảm thấy hơi được an ủi. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Dứt lời, cô chỉ vào di động, nói. Chính là hắn. Hướng tình đưa điện thoại đến trước mặt lục ly dã Lục ly giã lấy điện thoại qua, liếc mắt nhìn. Em chắc chứ? Tôi xác định chắc chắn là hắn. Lúc đó khi tôi ra ngoài, người cảnh sát đầu tiên tôi gặp chính là hắn. Vì vậy tôi có ấn tượng ngay. Được. Lục ly giã gật đầu, hướng tình cẩn thận hỏi một câu. Có gì mờ ám bên trong? Em cảm thấy thế nào? Lục ly giã nghiêm túc hỏi cô. Hướng tình lắc đầu. Tôi không biết, có điều công việc của anh nghe có vẻ rất nguy hiểm. Lục ly giã không chú ý tới lời của hướng tình, trực tiếp gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia đã có người nghe máy. Đã tìm ra kẻ khả nghi rồi, hình cũng gửi đến email của chú rồi, thử hắn trước. Còn nữa, hôm qua các chú làm việc thế nào vậy? Dẫn một đám người đến, bảo các chú đến cứu người. Kết quả thì sao? suýt chút nữa làm chết cô ấy rồi. Lục ly xã tức giận, gào lên trong điện thoại với cảnh sát đông. Chuyện này thật sự là sai sót trên công việc của chúng tôi. Lệnh lục soát của cấp trên đã có rồi. Qua hai ngày nữa, tôi sẽ lại đến dẫn cô ấy ra ngoài. Được, nếu như lại xảy ra chuyện gì nữa, tôi thấy đồng phục cảnh sát của chú có thể cởi ra được rồi. Lục ly xã nói xong, trực tiếp. Cúp luôn điện thoại. Chẳng mấy nữa là tôi sẽ có cơ hội đi ra ngoài sao? Hướng tình hỏi lục ly giã. Tâm trạng cô rất phức tạp. Tôi nói rồi, chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng để cho em ra ngoài. Anh nói được, làm được. Vậy còn anh, anh sẽ ra ngoài với tôi chứ? Có lẽ đây mới là vấn đề hướng tình quan tâm nhất. Lục ly giã lắc đầu. Tôi còn có nhiệm vụ trên người. Hướng tình cắn ngôi. Rất lâu cũng không lên tiếng nữa. Sao, không nữa rời đi à? Lục ly giã cố ý đuổi dẫn cô. hướng tình lắc đầu, không nói lời nào. Rất lâu. Sau khi tôi ra ngoài, cảnh sát sẽ lấy khẩu cung của tôi chứ? Ừ, đến lúc đó ăn ngay nói thật, không cần tôi dạy cho em chứ. Vậy, chuyện hôm đó tôi có phải nói ra không? hướng tình do sự một lát, sau đó nghiêm túc hỏi anh lục ly dã ngẩn người, ánh mắt anh tối đi mấy phần, lúc sau mới gật đầu. có sao? nói vậy. hướng tình cũng ngẩn người theo. anh có thể bị xử phạt hay không? cấp trên sẽ xem xét. nếu thật sự muốn xử phạt, vậy thì anh cũng không còn gì để nói. hướng tình cũng không hỏi gì thêm nữa. trong những ngày lục ly dã bị thương tĩnh dưỡng, anh phát hiện cao hướng tình hình như có vẻ hơi thay đổi, cô trở nên ít nói. Cũng không cười đùa với anh nữa. Tự hồ cô cố ý tránh mặt anh. Anh ở trong phòng, cô ở phòng ngủ. Anh đến phòng ngủ, cô dứt khoát đi đến phòng chiếu phim dưới đất nằm ngủ. Nếu anh đến dạp chiếu phim, cô sẽ trực tiếp chạy đến phòng khách, không ra. Rõ ràng hướng tình vô tình hai cô ý muốn giảm bớt thời gian hai người ở cạnh nhau. Điều này không chỉ có Lục Ly dã phát hiện, đến ngay cả Liên Vân nhiều chuyện cũng phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này. Ngày hôm đó, nhìn thấy lục ly xã ôm cánh tay bị thương, loanh quanh một mình trong đại sảnh. Liên Vân nhịn không được, bước lên, ân cần hỏi anh. Cậu chủ Lê, anh tìm chị hướng tình sao? Cô ấy đâu rồi? Liên Vân chỉ vào phòng sách dưới mặt đất. Chắc lúc này còn đang ngâm mình trong đống sách đấy. Có điều... Có điều? Lục ly đi xã đang muốn bước đi tìm cô ấy, thì nghe lời của Liên Vân nói. Anh ta nghi ngờ, dừng lại. Tôi thấy anh đi xuống cũng mất công. Không tới năm phút sau, chị Hướng Tình cũng sẽ rời trận điện ra khỏi phòng sách. Liên Vân ăn ngay nói thật. Lời này có ý gì? Vẻ mặt của Lục ly xã trầm xuống. Lẽ nào anh không nhìn ra được sao? Liên Vân cẩn thận lầm bầm một câu. Rõ ràng chị Hướng Tình đang trốn anh mà. Vẻ mặt của cậu hai Lục càng khó coi hơn. Có điều nhắc tới cũng thấy lạ. Theo lý mà nói, anh liều mình làm việc nghĩa cứu chị Hướng Tình như vậy... Chị ấy nên cảm động đến rơi nước mắt, lấy thân báo đáp anh mới đúng chứ. Nhưng tại sao, sau khi anh cứu chị ấy, ngược lại chị ấy lại giận anh chứ? Lẽ nào, anh đã làm chuyện gì khiến chị ấy giận rồi sao? Sau khi Liên Vân biết được cậu hai Lê rất đàn ông cứu hướng tình, quả thật cô ấy đã xem lục ly dã là siêu cấp đại thần trong đám đàn ông rồi. Vì thế, đối với phản ứng lạnh lùng của hướng tình, cô ấy tỏ ra không hiểu. Cô cũng cảm thấy cô ấy đang giận tôi. Liên Vân nhún vai, gật đầu quá rõ ràng. Lục vi xã thật sự không hiểu tại sao phải tức giận. Chuyện đó tôi cũng không biết, có điều ngay cả nguyên nhân chị ấy giận anh anh cũng không biết sao?" Liên Vân tỏ ý không thể nào hiểu được. Vẻ mặt Lục vi xã mở mịt lắc đầu. Anh còn thật sự không biết rốt cuộc mình đã làm gì chọc cô gái kia không thoải mái đến nỗi khiến cô ấy trong mấy ngày này vẫn luôn vô tình hay cố ý trốn tránh anh. Bình thường, phụ nữ các cô thức giận vì lý do gì? Phải mặt lục ly giã nghiêm túc hỏi liên vân, khiêm tốn học kinh nghiệm từ cô. Phụ nữ tức giận có rất nhiều lý do, cho dù đàn ông nói sai một câu, phụ nữ cũng có thể giận nửa ngày đấy. Ngược lại, cô ta nói cũng phải. Đối với điều này, lục ly giã tỏ vẻ khá đồng ý. Logic của phụ nữ, 10 người đàn ông cũng không cách nào đoán được. Vậy phụ nữ giống như cao hướng tình thì theo hiểu biết của cô... Cậu đây phải làm chuyện xấu gì sẽ khiến cho cô ấy giận lâu như thế chứ? Câu hỏi của lục ly giã làm khó Liên Vân. Cô nhăn mày sửa cầm, nghiêm túc suy nghĩ. Lẽ nào mấy ngày gần đây cậu Lê quá gần gũi như cô gái khác, vì vậy trong lúc vô tình bị chị hướng tình nhìn thấy, hoặc là phát hiện được, sau đấy chị ấy ghen, vì thế nên mới giận anh? Liên Vân kinh ngạc lướt nhìn lục ly giã từ trên xuống dưới một lần, sau đó nhanh chóng cách xa anh ba bước sáng vẻ ngây thơ kia giống như sợ rằng mình đứng quá gần anh sẽ tự dứt lấy họa. ghen. lục ly dã bị chữ này của liên vân làm cho choáng váng. liên vân gật đầu thật mạnh. ngoại trừ cái này ra thì đúng là không có chuyện gì đáng để chị hướng tình giận nữa. chị ấy thật sự không giống người chỉ vì mấy câu nói mà làm mình làm mẩy. thật sao? lục ly dã liếc liên vân. ghen ư? người phụ nữ kia ghen vì mình? ghen với ai? mấy ngày gần đây. Người phụ nữ anh ta tiếp xúc nhiều nhất chính là Liên Vân. Cũng đúng, có những lúc cô ấy không có mặt, vừa vặn bác sĩ Trần đến đây, lúc cần thay thuốc chính là Liên Vân giúp đỡ. Nói tới thân mật, tuy không tính là quá gần gũi, nhưng khoảng cách cũng rất gần. Nhưng mà tại sao cô ấy phải ghen? Còn nữa, tại sao khi anh ta nghe nói đến từ này, trong lòng lại cảm thấy có phần vui vẻ chứ? Lục ly dã chừng mắt với Liên Vân. Từ hôm nay trở đi, cô cách xa tôi một mét. Lục ly giã nói xong, vội vàng đi về phía phòng sách. Quả nhiên, hướng tình đang ngồi ở đây. Phòng sách, nói như vậy cho dễ nghe chút, thực chất nó là căn phòng chứa đầy sách. Bốn bức tường, chất đầy sách với đủ hình đủ màu, cần có đều có. Lúc lục ly Xã đi vào, hướng tình đã ngủ say trên ghế sofa. Cô đang ôm một cuốn sách dày cộp trước ngực, cuộn người trên ghế sofa. Lục ly giã cố người xuống, nhẹ nhàng rút cuốn tiểu thuyết cô đang ôm trong lòng ra. Ánh mắt của anh lướt chậm và dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Không thể không thừa nhận, cô gái này thực sự rất đẹp. Dưới ánh sáng ôn hòa, sung nhan của cô thật tinh khiết, ẩn chứa bên trong chút nhu mì, vẻ đẹp khiến cho người khác phải nín thở. Đôi hàng lông mi cong đều như nhẹ nhàng dán lên đôi mắt của cô, dưới ánh sáng dọi xuống một lớp bóng mỏng manh trên mặt cô. Mũi của cô mềm mại, nhỏ nhắn, xinh đẹp mà kiêu hãnh. Đôi môi mọc đỏ chân bóng, trong suốt long lanh như được phủ một lớp son dưỡng, bờ môi căng tròn, hơi chu chu như thể đang khiêu khích, khiến cho người đối diện nhìn một lúc sẽ có cảm giác kích động muốn hôn. Thực tế, người phụ nữ này rõ ràng rất khác biệt so với nhóc quỷ vũ. Không cần biết là so về tính cách hay là các vấn đề khác, thậm chí khí chất cũng khác biệt khá xa. Nhóc quỷ vũ thuộc tuyết nhỏ xinh nhưng lạnh lùng, còn cô thì thuộc tuyết mê hoặc nóng bỏng. Anh thích tiếp người phụ nữ như thế nào? Trước giờ lục ly giã hình như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ anh cảm thấy tuyếp người như cao hướng tình này thực tế cũng được. Ánh mắt của anh dừng lại trên đôi môi hơi chu chu của cao hướng tình và không cách nào di chuyển tiếp được nữa. Giây tiếp theo, anh làm liều cúi đầu, chầm lấy đôi môi đang chu lên của cô. Không phải kiểu trườn chuồn lướt qua trên mặt nước, cũng không có ý định chỉ chạm thoáng qua, mà là một khi đã hôn. Thì giống như bị trúng chất gây nghiện, càng muốn nhiều hơn, lâu hơn. Đầu lưỡi ẩm ướt của anh, quen thuộc tách hai hàm răng của cao hướng tình ra, thần tốc tấn công vào, chùm lấy hơi thở thơm tho của cô. Hướng tình bị hơi thở có chút quen thuộc làm tỉnh giấc. Đợi đến khi cô ý thức được mình đang bị cưỡng hôn, trong tích tắc cô đơ người chưa biết phản ứng như thế nào, thậm chí cô có chút say với nụ hôn có chút quen thuộc này. Cảm giác say qua đi, tiếp đến là đón nhận và sau đó cô bình tĩnh lại ý thức được hai người đang mất kiểm soát cao hướng tình dùng sức mạnh đẩy lục ly dã ra anh làm gì vậy cô chừng mắt nhìn anh hơi thở vẫn chưa ổn định lục ly dã thích thú xoa xoa miệng trên môi anh vẫn còn mùi hương của cô rất đẹp kêu em dậy chứ làm gì anh thản nhiên trả lời mà không hề cảm thấy ngượng ngùng hướng tình bực mình bằng cách này sao nhanh anh còn lý do Mặt hướng tình ửng đỏ, ngồi thẳng người dậy, hỏi anh với giọng xa lạ. Tìm tôi có chuyện gì? Lục ly giã ngồi thụp xuống bên cạnh cô, hai người lọt thòm hẳn trong ghế sofa mềm nhũng. Trong lòng hướng tình bỗng dưng nhảy dựng giây tiếp theo cô liền đứng dậy muốn rời đi. Tôi hơi buồn ngủ, tôi về phòng nghỉ chút đã. Cô chưa kịp đứng hẳn người dậy, đã bị lục ly giã một tay kéo xuống và ôm trọn vào người. Giọng anh thì thầm bên tai hướng tình. Thành heo từ khi nào vậy? mới thức dậy để đòi ngủ tiếp. Hướng Tình đột ngột bị anh kéo một cái, không chút phòng bị, đầu cô lọt thỏm vào lòng anh. Cô liền ngồi thẳng người lại. Lục đi Dã, anh đừng lộn xộn, tay anh vẫn còn bị thương chưa khỏi, để tôi đứng dậy. Người đừng lộn xộn là em mới phải. Lục đi Dã dùng sức ôm chặt hơn, ôm trọn người cô vào lòng của mình. Em còn cựa quậy nữa, không khéo đụng đến vết thương của bổn thiếu gia đấy. Hai má của Hướng Tình tựa hẳn vào ngực của anh. Có thể nghe được rõ ràng tiếng tinh đập mạnh mẽ của mình Thình thịch, thình thịch từng tiếng, từng tiếng một Như xoáy vào tim cô Khiến cho cô có phần thở gấp Mặt cô ửng đỏ như bị lửa đốt Hướng tình vùng vẫy muốn đứng dậy Lục ly xã không chịu Cao hướng tình Giọng khăn khăn của anh, nhẹ nhàng Nhưng cũng có phần cứng rắn gọi tên cô Hai đứa mình chỉ còn một ngày thời gian thôi Đừng kiếm chuyện với tôi nữa Ngoan Để nói của anh giống như một kiểu sũ ngọt của đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Tim hướng tình đập loạn nhịp. Tim cô đập như trong đánh liên hồi thình thịch. Cô dựa người trong lòng anh không nhúc nhích nữa. Hai má của cô có chút nóng khi áp vào lồng ngực ấm áp của anh. Độ nóng đó như thấm xuyên qua da thịt, chuyển hơi nóng vào đến tim anh. Cảm giác đó có chút kỳ lạ, nhưng rất thoải mái, khiến cho anh lưu luyến, không muốn buông tay. Hai người cứ như vậy, nhẹ nhàng ôm lấy nhau, im lặng một lúc Ngày mai, cảnh sát đông sẽ đến đón em Lục ly giã đột nhiên lên tiếng Hướng tình hơi sửng sốt, ngồi thẳng dậy, gật đầu không chút cảm xúc Vâng Cũng có nghĩa là, như lời anh vừa nói, thời gian bên nhau của hai người họ không còn nhiều Chính xác, chỉ còn một ngày sau cùng Trong lòng, cảm thấy có chút buồn Ánh mắt tinh nghịch của lục ly giã nhìn hướng tình, hỏi cô Không có gì muốn nói với tôi sao? Anh muốn nghe cái gì? Hướng tình nghiêm túc hỏi anh. Nhìn vào cặp mắt long lanh của anh, bình lặng, không hề xúc động, cảm giác dường như không chút xúc cảm. Cô nhẹ nhàng đá ngược vấn đề cho anh. Lục ri giã nhau mắt nhìn cô, khóe môi cười, hỏi ngược lại cô. Tôi muốn nghe gì thì em sẽ nói điều đó sao? Cao hướng tình cô đây không phải là người dễ bị lừa. Trong lòng cô rất rõ cái cô cần là gì và cô muốn là gì. Còn những thứ không thuộc về mình, cô tuyệt đối không cưỡng cầu, cũng sẽ lý trí, tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh xử lý. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Thật đấy, vô cùng cảm ơn. Hướng tình chân thành nói lời cảm ơn với anh. Lục ly giã nhìn thẳng vào mắt cô, không lên tiếng, không làm gì, đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Hướng tình bị ánh mắt của lục ly giã làm cho cô không thoải mái, nhưng cô cũng không để điều đó thể hiện ra ngoài khoe miệng cô vẫn duy trì nụ cười mê hoặc lòng người anh còn muốn nghe gì nữa lục ly xã lạnh lùng nhếch mép cố thốt ra hai chữ rất tốt hướng tình đương nhiên biết rõ đó tuyệt đối không phải là ý khen cô không gian bỗng nhiên trở nên hơi ngột ngạt cô giả vờ chỉnh chỉnh lại tóc trước chắn gượng cười nói tôi về phòng trước đây cô vừa mới chuẩn bị đứng dậy một lần nữa tay cô lại bị lục ly xã giữ chặt lòng bàn tay của anh có chút lạnh Hướng tình hơi sửng sốt một chút, giây tiếp theo, bản năng cô cố gắng muốn kéo tay mình ra khỏi tay anh. Vừa cử động, không ngờ lại bị anh nắm chặt hơn. Hướng tình có chút bất lực, ngước lên nhìn anh. Bàn tay nhỏ bé của cô muốn rút ra khỏi bàn tay to lớn của anh, nhưng không cách nào rút ra được. Em lại hờn dỗi gì nữa? Anh trầm giọng hỏi cô, lại dùng sức kéo cánh tay cô về phía mình, cô lại lần nữa nằm gọn trong lòng anh. Cánh tay anh vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, khiến cho cô không nhúc nhích được nữa. Nói cho tôi biết, vì sao em lại giận tôi? Hơi thở ấm áp của anh, thấp thỏng nhẹ nhàng trước mặt cô, khoảng cách chỉ vỏn vẹn nửa phân. Tâm trạng của hướng tình dối bời. Theo bản năng, cô nhích đầu ra phía sau, cố gắng muốn giữ khoảng cách an toàn với anh. Tôi không có hờn giận gì. Vậy thì tại sao mấy ngày rồi lại tránh mặt tôi? Lục đi giã áp sát cô hơn. Hướng tình khẽ mím môi, không lên tiếng, chỉ cố gắng nhích đầu ra sau. Không lên tiếng, nghĩa là im lặng, đồng ý. Sắc mặt của lục ly xã bắt đầu có phần hơi khó chịu. Liên văn nói em đang ghen. Ghen? Hướng tình ngạc nhiên và buồn cười. Em ghen cái gì? Em đâu có ăn dấm đâu mà ghen. Cái đó thì em phải tự hỏi mình chứ. Vấn đề là em ghen với ai? Hướng tình cảm thấy chuyện này có chút buồn cười. Mắt lụt ly tối lại, nhìn thẳng vào cặp mắt đang cười của hướng tình. Anh không trả lời, nhưng hỏi ngược lại cô. Theo em thì là ai? Hướng tình nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn anh. Đừng nói là anh nghĩ, em đang ghen với anh nhà. Vì sao? Cô nhịn không được, cười ra tiếng. Liên Vân là người không hiểu chuyện, em ấy hiểu lầm thì tôi có thể hiểu được, nhưng anh là người biết rõ câu chuyện nhất. Anh không phải cũng cùng chung suy nghĩ với Liên Vân chứ. Anh nghĩ rằng tôi đang ghen, vấn đề là... Vì sao tôi ghen, và tôi ghen anh với ai? Lục ly xã không nói gì, chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt. Trên khuôn mặt ma mị của cô không có quá nhiều thay đổi biểu cảm. Anh không lên tiếng, hướng tình lại có chút trột dạ trong lòng. Tuy là cô không phải đang ghen, nhưng trong lòng cô quả thật có chút khúc mắc về tình cảm của anh đối với Tam Nhi, cho nên mới cố ý buộc mình phải rời xa, và sau đó là quên đi. Cô gượng cười. Lục đại thiếu ra. Anh nghĩ rằng tôi đã thật lòng yêu anh sao? Hướng tình nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng, tiếp tục giải thích. Tuy là tôi không hề có chút kinh nghiệm về tình yêu, nhưng cao hướng tình đây rất lý trí trong tình yêu, tuyệt đối không vì chuyện chúng ta đã từng có quan hệ nam nữ vượt qua mức bình thường mà kỳ vọng gì ở anh. Cũng như anh từng nói, chúng ta là đối tác của nhau trên một chiếc thuyền, cho dù là có phát sinh tình cảm thì đó cũng chỉ đơn thuần là tình cảm cách mạng, có đúng không? Còn nữa, chuyện quan hệ lần trước của chúng ta... Thật ra tôi chỉ có nói như một tai nạn, điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng trải qua, tôi không để ý đến đâu, hy vọng anh cũng đừng hiểu lầm. Lời của hứng tình vừa dứt, bàn tay to lớn của lục ly dã liền nới lỏng vòng eo của cô ra. Giải thích càng nhiều, chứng tỏ điều muốn che giấu càng nhiều. Lục ly dã thản nhiên đáp trả cô một câu, sau đó đứng dậy, mặt không biểu cảm, cúi xuống nhìn cô. Tôi chưa nói gì hết mà em đã vội giải thích. Vì sao? Vì em sợ. Em sợ cái gì? Nói xong, không đợi hướng tình trả lời, anh đã xoay người bước chân rời khỏi phòng, để lại một mình hướng tình ở trong phòng bần thần. Anh ấy vừa mới nói là ý gì? Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy tâm tư của cô, hay là do cô che giấu quá gấp gáp mà vô tình để lộ chân tướng? Chết tiệt, tên này nhập ngũ hai năm trời đã học được những gì? Có thật không phải tâm lý học nghiên cứu tâm lý con người đấy chứ? Tâm tư của người khác, anh làm cách nào mà thăm thám rõ ràng như vậy? Với lại còn khẳng định chắc nịch như vậy nữa Từ sau cuộc trò chuyện hôm đó Hướng Tình và Lục ly Giã Cũng không nói chuyện với nhau nữa Thật ra không phải là Cố ý không muốn nói Mà là không có cơ hội để nói Sau cuộc nói chuyện hôm đó Lục ly Giã đột xuất nhận được một cuộc giao dịch Liền chấp nhận và đi xử lý ngay Mặc kệ vết thương trên tay Vẫn chưa khỏi Còn về phần đi đâu, giao dịch cái gì Khi nào thì quay về Hướng Tình hoàn toàn không biết Lúc anh đi, cô vẫn cuộn mình trong phòng sách. Lục đi xã cũng không vào nói lời tạm biệt cô. Thậm chí đến Liên Vân cũng không đến nhắc cô. Thế cho nên, đến khi cảnh sát đông dẫn theo một nhóm người mấy vị cảnh sát đến ứng cứu, cô cũng không có cơ hội gặp lại người đàn ông đó một lần nữa. Lúc hướng tình bị cảnh sát đưa đi, Liên Vân khóc bù lu bù loa giữ lấy cô không cho cô đi. Chị hướng tình, chị đừng đi theo cảnh sát cô được không? Liên Vân, em còn trẻ đi kiếm một công việc đàng hoàng ổn định, mau rời khỏi chốn thị phi này đi. Hướng Tình an ủi và khuyên Liên Vân. đưa toàn bộ người ở đây về đồn hết. Cảnh sát Đông đột nhiên ra lệnh. Liên Vân nghe thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, khóc gào. Cảnh sát, tôi không có làm việc gì phạm pháp hết, tôi chỉ là tạp vụ ở đây thôi. thấy tình hình trước mặt, Hướng Tình vội tiến lên trước, lên tiếng xin rủm Liên Vân. Cảnh sát Đông, Liên Vân vô tội, tôi có thể đảm bảo. Em ấy tuyệt đối không có làm chuyện xấu. Được rồi, tự tôi xin biết tính, tôi không bắt người vô tội đâu, tôi ra lệnh đưa về đồn, chỉ là muốn hỏi chuyện, chứ không phải bắt tội phạm. Cảnh sát đông an ủi hướng tình, sau đó ra lệnh thuộc hạ. Đưa đi. Chị hướng tình, chị phải cứu em, chị hướng tình. Liên Vân trước khi bị cảnh sát đưa đi, vẫn không ngừng khóc gào kêu hướng tình. Yên tâm đi, không làm chuyện phạm pháp, cảnh sát không bắt người vô tội đâu cảnh sát đông vỗ vỗ vai hướng tình cam đoan với cô vậy thì được rồi hướng tình gật gật đầu cười cười đưa em ấy về đồn cũng tốt dọa cho em nó một chút để em nó sợ rồi thì sẽ không dám quay lại những nơi phức tạp như vậy nữa cảnh sát đông cười lớn nói vậy thì một lát khi ghi khẩu cung tôi phải nhắn cấp dưới hù dọa cô ta mới được hướng tình cũng cười theo đi thôi lần này cô nhất định không thể trốn nữa Nếu còn để xảy ra vấn đề gì Thằng nhóc đó sẽ lột bộ cảnh phục của tôi ra cho mà xem Thằng nhóc mà cảnh sát đông nhắc đến Đương nhiên là lục ly Nhắc tới anh Đột nhiên hướng tình có chút buồn trong lòng Trước khi đi cũng chưa kịp chào anh một tiếng Đi thôi Hướng tình theo chân cảnh sát đông Rời khỏi biệt thự Cuối cùng cô đi thẳng không dám quay đầu nhìn lại Với những nơi như vậy Không nên quay đầu lại Còn về phần cô và lục ly Thì cứ như vậy đi. Bước ra khỏi nơi đây, hai người họ coi như sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Mất rồi cũng tốt. Trong đồn cảnh sát, phòng lấy khẩu cung. Cảnh sát đông trực tiếp tiến hành ghi khẩu cung cho hướng tình. Hướng tình thuật lại rõ ràng từng chi tiết suốt quá trình từ lúc cô bước vào khách sạn cho đến khi rời khỏi khách sạn. Cũng không biết được đã có quên điều gì không. Hết rồi. Cảnh sát đông nghi ngờ hỏi hướng tình. Hết rồi." Hướng Tình gật đầu khẳng định. "Cô nhớ lại xem." Cảnh sát Đông nhắc cô. "Thực sự hết rồi." Hướng Tình một mực, mực khẳng định. Cảnh sát Đông đặt bút xuống, sau đó nói, "Nhưng lúc nãy Lục Ly Dã nói không phải như vậy." "Anh ta nói gì?" Hướng Tình thản nhiên hoảng ngược lại Cảnh sát Đông. "Cậu ta nói mối quan hệ của hai người không đơn thuần bình thường." "Ví dụ như?" Hướng Tình nhíu mày. Ví dụ như hai người từng ngủ với nhau. Lục Ly Dạ thân phận gì, cảnh sát đông chắc biết rõ hơn cháu chứ, anh ta chẳng qua cũng là che mắt mọi người thôi, chúng cháu không ngủ chung trên một chiếc giường, anh ta ngủ giường, cháu ngủ trên ghế sofa, chỉ có vậy thôi. Những gì hướng tình nói đều là sự thật. Vậy những cái bao cao su đã qua sử dụng mà Liên Vân nhắc đến thì giải thích sao đây? Cảnh sát đông cầm bút, gõ gõ trên mặt bàn, cười làm hòa. Con gái à, nếu con thực sự bị thằng nhóc đó bắt nạt, Con phải nói thật cho chú biết, nếu như con sợ tụi chú xử lý nó mà không dám nói, thì con có thể yên tâm, nếu như cả hai tự nguyện với nhau, đó được coi là chuyện riêng, tụi chú sẽ không quan tâm. Nhưng nếu là nó ép con, vậy thì sẽ có hai lựa chọn, một là tụi chú sẽ xử lý theo luật, hai là sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con, cưới con gấp, coi như xong chuyện. Sao ạ? Hứng tình sửng sốt, kinh ngạc trừng mắt nhìn cảnh sát đông đang ngồi đối diện. Chịu trách nhiệm với cô, cưới gấp. Không thể nào như vậy được. Cô đâu phải là người yêu của lục ly dã. Cảnh sát đông, những gì cháu vừa nói đều là sự thật. Còn về chuyện bao ca su đã sử dụng, đó cũng là lục ly dã tạo ra cho hợp tình hợp lý. Anh ấy làm nội gián không dễ dàng. Đợi anh ấy quay về, các chú có thể trao tặng cho anh ta giải thưởng lớn. Đừng có suốt ngày nghĩ cách định tội người ta nữa, được không? Hướng tình cũng không quên nói giúp lục ly dã mấy câu tầng bốc anh trước mặt lãnh đạo. Nói xong, cảnh sát đông cười ha ha. Cháu khẳng định giữa hai đứa không có mối quan hệ bất thường, cháu nên biết, nói dối cảnh sát, cho khẩu cung giả là phạm tội, suy nghĩ cho cẩn thận kỹ càng đi. Cháu khẳng định cùng xác định cùng với nhất định, cho dù nghĩ nát ốc cũng là đáp án đó. Cảnh sát đông cười, gõ gõ đầu hướng tình. Con bé này cũng trọng tình trọng nghĩa quá ta. Ông đóng lại cuốn sổ ghi khẩu cung, đứng dậy, cười nói. Thực chất ngọn nguồn câu chuyện, thằng nhóc đó đã kể hết cho chú biết rồi. Vốn nghĩ muốn hội báo lên cấp trên, xem xét tình hình, nhưng mà nếu như cháu đã chắc chắn không xảy ra chuyện gì, vậy thì chú coi như chưa nghe qua những gì thằng nhóc đó nói. Sau đó hướng tình ngờ ngờ nghịch nghịch cảm ơn cảnh sát đông. Nhưng mà cô dùng thân phận gì để cảm ơn? Vấn đề này hình như có chút ngại ngùng. Đợi cho đến sau khi cảnh sát đông rời khỏi phòng hỏi cung, hướng tình mới sực nhớ ra một việc. Vừa nãy ông ta nói đã thẩm vấn lục ly dã rồi. Cái này có nghĩa là hiện giờ anh đang ở trong đồn cảnh sát sao? Bỗng nhiên hướng tình có chút kỳ vọng gặp lại lục ly dã Đứng dậy, liền vội vã đi ra ngoài. Mới kéo cửa ra, một thân người màu đen hướng đến chụp lấy cô. Chưa kịp để cô phản ứng thì cô đã bị đẩy ngược vào trong phòng. Không cần nhìn, chỉ cần ngửi mùi thơm nhẹ nhàng trên người của đối phương, hướng tình liền nhận ra anh. Sao anh lại tới đây? Hướng tình ngửa đầu nhìn anh vẻ mặt che giấu không được bất ngờ và vui mừng. quả thật gặp lại anh, cô rất bất ngờ và cũng rất vui sướng. lục ly giã hai tay để trong túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt nhỏ nhắn kiêu kỳ của cô, nhíu mày hỏi. vừa nãy tại sao lại nói dối? cái gì? hướng tình vẫn chưa kịp định thần lại. những giây tiếp theo, trong tích tắc cô hiểu ra, Nhưng đầu, bốn góc trong phòng đều có máy quay. anh theo dõi em. Là bọn họ theo dõi em, tôi chỉ là vừa đúng lúc vô tình nhìn thấy ngay đúng đoạn đó thôi. Lục ghi giã đình chính lại lời nói của cô, xảy một bước dài tiến áp sát về phía cô. Em còn chưa trả lời tôi, vì sao phải nói dối? Ngược lại, hướng tình lại không hề tỏ ra hoang mang. Tôi cũng là phụ nữ, người khác mở miệng hỏi tôi, có phải cô có quan hệ với người đàn ông này không? Chẳng lẽ tôi lập tức thừa nhận rằng, đúng đúng đúng, tôi với anh ta có phát sinh quan hệ, có cần đến mức độ đó không? Đây cũng đâu phải là chuyện đáng để khoe khoang. Thân là một phụ nữ, tôi cũng phải biết da mặt của tôi không dày đến mức đó chứ. Chuyện trinh tiết là tôi không quan trọng lắm, nhưng cũng đâu phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra được, đúng không? Câu trả lời của hướng tình khiến cho lục ly xã suy một tiếng, bật cười. Em luôn biết cách tìm lý do biện hộ không một kẽ hở. Thừa nhận em quan tâm tôi, khó như vậy sao? Bổn thiếu ra dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của em mà. Được rồi, hướng tình gật gật đầu. Tôi thừa nhận, tôi lo lắng anh bị khiển trách, đó cũng là một phần trong số đó. Lúc này, lục ly dã cuối cùng cũng cảm thấy vừa lòng. Anh bỗng dưng móc tay, kéo đầu của cô áp sát vào ngực anh, tay bị thương còn lại của anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Đi ra ngoài thôi, ba mẹ em và nhóc quỷ vũ đang đợi em ở bên ngoài. Động tác của anh không đơn thuần là chấn an của đàn ông đối với phụ nữ nữa, mà là kiểu tạm biệt của bạn bè. Mọi người đều đến đây rồi sao? Hướng tình vui mừng, ngẩng đầu lên. Ừ. Lục đi giã gật gật đầu, lơ đãng buông hướng tình. Đừng nhắc đến anh với mọi người. Tăng nhi thì sao? Cũng không được. Anh lắc đầu. Được. Hướng tình gật đầu, đưa bàn tay phải lên cao hơn đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi thề, cam đoan không nói. Lục đi giã trầm ngâm một tiếng, không nói gì, châm đưa thuốc, rồi chỉ ra hướng cửa, ý bảo hướng tình đi ra ngoài. Vài tháng không gặp ba mẹ và bạn thân, đúng lý ra thì hướng tình phải cảm thấy rất vui và sẽ lập tức ôm chầm lấy họ. Nhưng thực tế, cô tự nhiên đứng yên một chỗ mà không hề muốn nhích chân. Anh ở trong đó nhớ phải chú ý an toàn, tự bảo vệ bản thân. Cuối cùng hướng tình vẫn không yên tâm, dặn dò anh. Lục ly dã cúi đầu nhìn cô, không trả lời. Hướng tình ngượng ngùng khẽ liếm môi, lại hỏi anh. Sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không? Có, chắc sẽ có thôi. Chỉ là không biết khi nào thôi. Vâng, được. Cho đến khi phải chia tay rồi, hướng tình mới phát hiện trong lòng mình có một chút buồn, mà nỗi buồn này không giống như trước đây. Vậy tôi đi đây. Đi đi. Lục ly giã cúi đầu hút điếu thuốc trong tay anh. Hướng tình đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ lục ly giã. Anh rất cao. Thế cho nên cô phải nhón chân để vừa với chiều cao của anh. Lục ly giã khá bất ngờ. Khoảnh khắc cô dựa hẳn vào lòng mình, anh nghe được rõ ràng tiếng tim đập ruộng ràng trong ngực mình. Theo bản năng, anh hơi cúi người, chỉnh độ cao vừa thích hợp với hai người, để cho cô ôm mình dễ dàng hơn. Anh vươn cánh tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào sát lòng mình. Tay còn lại, anh đưa đầu điếu thuốc, rúi vào trong gạt tàn thuốc. Không nữa đi sao... Anh hỏi đùa cô. Mặt anh dối vào mái tóc của cô, hít lấy hương thơm của riêng cô. Trong phút chốc, anh muốn tham lam giữ cô bên mình. Anh quảng tay, vòng ôm lên lưng cô, rồi ra sức siết chặt hơn. Hứng tình tự vùi người mình dưới cổ anh, không lên tiếng. Hai chân nhón lên, bàn tay nhỏ bé của cô ôm cổ anh, càng siết chặt hơn. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ tìm em trước tiên. Lục ly xã hứa với cô hướng tình hơi sừng sốt thoáng chút rung động theo quán tính cô hỏi ngược lại anh một câu không phải là tam nhi sao lục ly xả cũng cười cười theo cô cùng một lúc trong lòng hướng tình hơi có chút hụt hẫng cô không biết từ khi nào mà cô lại ích kỷ keo kiệt muốn tranh giành một người đàn ông với tam nhi cô cảm thấy bản thân mình cực kỳ xấu tính cô chậm rãi rời khỏi lồng ngực của lục ly xả anh bảo trọng Mau mau ra ngoài đi, ba mẹ em chờ sốt ruột lắm rồi. Lục ghi Dã cảm thấy bản thân mình không thích hợp với những cảnh tượng biệt ly như vậy. Trong lòng anh hơi buồn, cái cảm giác không dễ chịu chút nào. Vậy tôi đi đây. Đi đi. Lần này hướng tình không ngừng lại nữa, cô mở cửa từ phòng hỏi cung bước ra ngoài. Cửa vừa đóng gặp lại, chính thức chia cắt hai người ra hoàn toàn. Đúng khoảnh khắc đó, hai con tim đều đồng loạt dâng lên chút cảm giác cô đơn. Cảm giác buồn, cảm giác đặc biệt, không hề dễ chịu. Lục ly xã lại châm thêm một điếu thuốc. Hướng tình đi ra sảnh lớn của đồn cảnh sát, thấy ba mẹ và Vũ Quỳnh lo lắng đợi chờ. Ngay lập tức cô khóc vì vui mừng, hưng phấn, phong đến chỗ ba người họ. Ba, mẹ, tam nhi! Hướng tình! Ba người đều cùng lúc gọi tên cô. Chỉ thích tắc trong một giây, Hoàng Ngân và Vũ Quỳnh đều nước mắt tuôn trào. Bốn người họ kích động ôm chầm lấy nhau. Hoàng Ngân đặc biệt vui nhất. Con bé này cuối cùng cũng về rồi, mau để mẹ nhìn xem có bị thương chỗ nào không, ở bên ngoài có bị ức hiếp không, nhìn con kìa, ốm rồi, ốm hơn rồi, ốm thế mức. Hoàng Ngân vừa nói, vừa không ngừng lau nước mắt. Mẹ, con không sao, con không gầy thật mà, mẹ không tin, lát nữa con cân cho mẹ xem, mấy tháng nay con tăng được mấy cân rồi đấy. Ở tại chỗ đó, ngoại trừ chuyện ăn uống đi vệ sinh, cô chẳng có chuyện gì để làm. Có thể không mập ra sao? Không có chuyện gì thật sao? Hoàng Ngân có chút không tin, Cao Dương Thành cũng cảm thấy đau lòng ôm cô con gái bé bỏng của mình. Nói thật cho ba biết, ở bên ngoài có thật là không bị ức hiếp gì không? Nghe những lời quan tâm lo lắng của ba mẹ, hướng tình xúc động muốn khóc, cô liên tục lắc đầu. Con nói thật, là thật mà, con không bị ức hiếp gì hết. Con ở chỗ đó ăn ngon ngủ sướng, duy nhất một điều không tốt chính là con rất nhớ mọi người, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ cô chị dâu bé nhỏ này nữa. Đúng rồi, anh con đâu? Sao anh con không đi đến? Cao hướng tình hỏi đến anh trai hướng dương của cô. Tất cả mọi người đều trầm mặc Hoàng Ngân và Tam Nhi nhất thời vội vàng lau nước mắt đang tuôn như mưa. Lập tức hướng tình có linh cảm không tốt. rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Anh dương con đâu? Hoàng Ngân và Tam Nhi chỉ biết khóc, hướng tình chỉ còn cách hỏi ba cô. Ba, anh con đâu? Chắc không phải là bệnh tái phát, sau đó, trong thời gian cô không có ở đó, thì đã rời xa thế gian ra đi rồi chứ? Hướng tình vừa tưởng tượng đến đây, khoe mắt đã bắt đầu đỏ lên. Được rồi, mọi người đừng khóc nữa. Cao Dương Thành chấn an mọi người, vỗ vỗ lưng hướng tình. Anh con không sao, cụ thể như thế nào, về nhà rồi nói sau. Không có chuyện gì thật chứ ạ. Ừ. Chỉ là mất tích mà thôi. Nhất định vẫn còn sống. Tất cả mọi người đều tự an ủi bản thân mình như vậy. Vậy là tốt rồi. Hướng tình miến khóc mỉm cười, vội vàng lau đi nước mắt, còn động lại trên khoe mắt. Mọi người cảm ơn cảnh sát đông xong thì rời khỏi đồn cảnh sát. Hướng tình vẫn cảm giác có một ánh mắt từ lầu hai nhìn xuống, đang chăm chú theo dõi cô. Theo trực giác là lục ly xã. Theo bản năng, cô quay đầu lại, ngẩng đầu lên tìm kiếm hình bóng của anh. Hướng tình, em còn nhìn gì nữa? Tam Nhi nghiêng đầu thắc mắc hỏi cô, nhìn lên lầu 2 theo phía hướng tình đang nhìn, nhưng không phát hiện được điều gì, nhịn không được, trêu chọc hướng tình. Làm gì vậy? Chắc không phải là lưu luyến không muốn rời đồn cảnh sát đi chứ, đi một bước lại quay đầu nhìn một lần, ai không biết còn tưởng bên trong có tình nhân của em đấy. Tình nhân gì chứ, chị đừng nói linh tinh. Hướng tình liếc nhìn Vũ Quỳnh. Sau đó liền vội thu tầm mắt lại Hai bên má cô không biết ửng đỏ từ lúc nào Vũ Quỳnh che miệng cười Nửa tháng sau Hướng tình thành công trở lại vị trí công việc của mình Cô là phóng viên của một tờ báo tin tức Dựa vào những gì vừa trải qua Cô đã viết một bản tin về xã hội đen Bản tin vừa mới được đăng Đã làm kinh động đến các tầng lớp Chỉ trong thời gian nửa ngày Là đã thành đề tài nóng Và đứng đầu trong các bảng xếp hạng tin nóng Bao giấy bán sạch trong chốc lát Điểm tin này còn trở thành đề tài bàn luận của mọi người trong những lúc nhàn rỗi. Và hướng tình cũng từ phóng viên thực tập được chuyển thành phóng viên chính thức. Chuyện này làm cô vui một thời gian rất lâu sau đó. Sau khi kết thúc giai đoạn thực tập, công việc của hướng tình càng ngày càng bận rộn, Ngày nào cũng đi sớm về muộn. Vì không muốn ảnh hưởng đến nhịp sống của ba mẹ mình, hướng tình quyết định cùng đồng nghiệp thuê một căn hộ nhỏ gồm một phòng khách và hai phòng ngủ ở gần tòa soạn nhắc đến đồng nghiệp của mình, Hướng Tình không thể không nói sơ qua vài câu. Đồng nghiệp của cô là Tần Lịch Lịch. Hướng Tình có một lần vô tình có nhắc tới Vũ Quỳnh, mới phát hiện thì ra hai người đã từng là bạn học thời đại học, nhưng quan hệ của họ không tốt lắm, cho nên Hướng Tình cũng không nhắc đến Vũ Quỳnh và mối quan hệ của họ cho Trần Lịch biết để tránh những chuyện không hay có thể xảy ra. Ngày hôm đó, Hướng Tình nhận được một nhiệm vụ quan trọng, đó là phỏng vấn một doanh nhân ngoại quốc tương đối thành công. Sau khi nhận được tư liệu thông tin của anh ta, hướng tình giật mình. Trên hàng tên của sắp tài liệu hiện lên cái tên. Mori. Cô liền lật xem ảnh chụp. Cương mặt lãnh đạm tuần tu đó đập vào mắt cô, khiến cho cô bần thần. Sao vậy? Thấy trai đẹp liền bị đơ hả? Tần lịch vừa đúng lúc đi ngang qua người cô, nhìn thấy dáng vẻ của cô không nhịn được lên tiếng trêu chọc. Hướng tình bình tĩnh lại. Không, không có gì. Trời! Đây không phải là tổng giám đốc Mori sao? Tần lịch lịch vừa nhìn đã nhận ra ngay người đàn ông trong hình. Hướng tình ngạc nhiên. Em quen sao? Đương nhiên rồi, em biết anh ta, nhưng mà anh ấy không biết em. Chị hướng tình, đừng nói là chị không biết anh ta nhá. Lý do gì chị phải biết anh ta? Tần lịch nhìn hướng tình như thể nhìn người ngoài hành tinh. Khoan hay nói chị là một phóng viên, mà nhân vật đình đám như vậy chị cũng không biết, nói ra sẽ bị người ta cười cho đấy chị đọc lý lịch trích ngang của người đó trước đi. khoa trương. tuy ngoài miệng hướng tình nói như vậy nhưng vẫn nghe lời tần lịch mở tư liệu ra đọc lướt qua lý lịch của anh ta. không xem còn đỡ xem rồi thì đúng là giật mình. tốt nghiệp khoa tài chính đại học harvard biết sáu thứ tiếng nắm trong tay mau mạch giao dịch của toàn khu vực đông á thân phận còn là thuộc dòng quý tộc ở malaysia còn về tài sản hướng tình sơ lược đến con số không phía sau một Hai, ba, bốn, mười, mười một, mười một con số không. Tần lịch gật đầu kết luận. Đây chỉ là con số được anh ta công bố chính thức. Hướng tình cho rằng chắc là cô đếm sai rồi. Chị hướng tình, lần này đúng là sướng nhất chị rồi, quá trời cơ hội tốt luôn. Những việc như vậy, tụi em muốn có mà xếp hàng cũng không được. Tần lịch tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ. Hướng tình rất khoát nhét gấp tư liệu vào người tần lịch. Đúng lúc quá. Vậy em đi đi. Em thật sự rất muốn đi. Tần lịch nhét trả lại tư liệu cho hướng tình. Nhưng tổng biên tập không đồng ý cho em đi. Nói tổng giám đốc Mori đã chỉ đích danh chị đi phỏng vấn. Cái gì? Hướng tình kinh ngạc. Chỉ đinh chị á? Tại sao? Nói nhà xuất bản chúng ta chỉ có tên chị nổi tiếng nhất, tạm thời có thể xứng với thân phận cao quý của tổng giám đốc Mori. Hướng tình nhếch mép, ngón tay gó gõ và sắp tư liệu. Cái loại thân phận này cho dù chỉ là ngôi sao nổi tiếng hạng A cộng cộng cũng chưa biết đã đủ nổi để xứng với đại thiếu gia quý tộc chưa? chị đừng có được dịp tự cao nữa đi, mau đi chuẩn bị thông tin để còn tiến hành phỏng vấn kìa. Hướng Tình bất đắc dĩ ôm đống tư liệu của Mori trở về bàn làm việc của mình. Mori, vị giáo phụ điềm đạm như băng của giới xã hội đen, sao giờ lại đột nhiên biến thân nhanh như vậy, trở thành siêu cấp tinh anh trong giới kinh doanh? thật ra Hướng Tình đối với anh ta không hề có ác ý. Mà ngược lại, trong lòng cô có phần cảm kích người đàn ông đó. Lần trước, nếu như không phải anh ta ra tay giúp cô trong lúc cô gặp nguy hiểm, thì làm sao mà cô có thể an toàn, không thương không tích mà rời khỏi khách sạn chứ? Chỉ là trong mắt hướng tình, không cần biết anh ta bao nhiêu thân phận, nhưng có một thân phận anh không thể lẩn tránh được. Anh ta là tội phạm. Chỉ mỗi điều này, hướng tình đã không muốn có bất kỳ liên quan gì đến người đàn ông này. Lật xem từng trang trí tiết chữ trong tư liệu lý lịch của anh ta, hướng tình chỉ cảm thấy nhức đầu chóng mặt. Thật ra mà nói thì bản thân cô không ngờ rằng, sau khi xa khỏi đó, vẫn còn cơ hội gặp lại người đàn ông này. Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện đó, tuy là hướng tình không muốn liên quan đến anh ta, nhưng công việc vẫn là công việc, cô không có lý do gì để từ chối. Cho nên cô vẫn phải nghiêm túc chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn thật tốt, hôm sau phải gặp người đàn ông này tại địa điểm đã được chỉ định. Thời gian trà chiều, bên trong khách sạn 5 sao Sheraton. Lúc hướng tình được người của anh ta đưa đến phòng tiếp khách trong căn phòng của anh ta, Mori đã ngồi đợi sẵn ở đó rồi. Anh ta mặc một bộ vest màu đen, trang phục được cắt may rất tinh xảo, khoác lên thân hình hoàn mỹ của anh ta, càng tôn lên khi chất quý tộc cao sang. Anh ta đang cúi đầu tập trung vào máy tính bảng trên tay. Hướng tình đến gần, lơ đãng lướt nhìn qua, ngạc nhiên. Anh ta không phải đang làm việc, Cũng không phải đang đọc cái gì đó Mà là đang chơi trò chơi Mà còn là trò Flappy Bird Hướng tình lại lướt nhìn số vòng Của trò chơi anh ta đang chơi Cô vốn tưởng rằng Người có chỉ số IQ cao như vậy Học lực cao lại ưu tú Thì số vòng chắc chắn không phải 999 Thì hẳn là 888 chứ Kết quả 3 Mới vào được vòng 4 thì Game over Haha ha. Hướng tình há hốc miệng Kinh ngạc nhìn anh ta không phải chứ tốt nghiệp đại học harvard chỉ số iq cũng có cao hơn mình đâu quả thực là quá sợ mori tiện tay quăng máy tính bảng trên tay qua một bên ngước đầu thản nhiên nhìn hướng tình vẫn đang kinh ngạc bắt đầu đi ngay cả phép lịch sự mở đầu câu chuyện cơ bản cũng không có giống như là hai người chưa từng quen biết trước đó hướng tình ngại ngùng vừa giấu đi biểu cảm của mình ngồi xuống vị trí đối diện anh bình tĩnh mở bút ghi âm xin chào anh tổng giám đốc mori tôi là cao hướng tình là phóng viên của lâm thành thời báo lần này có cơ hội phỏng vấn anh đó là niềm vinh hạnh cho thời báo chúng tôi câu hỏi đầu tiên tôi muốn thay mặt cho toàn thể phụ nữ độc thân hỏi anh hiện nay anh có đang độc thân không câu hỏi mê trai này là tổng biên tập đặc biệt dặn dò cô nhất định phải hỏi hướng tình cũng đành phải tuân theo mori dùng đôi mắt màu nâu của mình bình thản nhìn hướng tình một lượt hai chân vắt chéo nhau khẽ trả lời chưa có lúc nào độc thân Câu trả lời quá kiêu ngạo. Chưa từng độc thân mà còn yêu cầu mình ngủ với anh ta, còn muốn mình làm người phụ nữ của anh ta. Con người này. Anh Mori ngày thường có những sở thích gì ạ? Hướng tình tiếp tục hỏi. Phụ nữ. Hướng tình sắc phát điên. Ngoại trừ phụ nữ ra thì sao? Hết. Anh sẻ tay. Vậy anh Mori có lên kế hoạch khi nào kết hôn chưa? Hướng tình cố gắng để nén cảm xúc của mình kiên nhẫn tiếp tục hỏi anh. Trên đời này có người phụ nữ nào xứng với danh xưng phu nhân của Mori này không? Mori không trả lời, hỏi ngược lại cô. Hướng tình im lặng. Người đàn ông này sao lại khó xử lý đến như vậy? Chả trách tổng biên tập nói những tờ báo bình thường, căn bản là không mời nổi anh ta. Vậy xin anh Mori cho biết một vài kinh nghiệm kinh doanh của anh được không? Anh có bí quyết thành công gì muốn chia sẻ với mọi người? Hướng tình nghĩ. Có thể anh ta không thích người khác nói về chuyện riêng của anh ta quá nhiều, cho nên mới tỏ ra thái độ lạnh nhạt như vậy. Cho nên cô chuyển đề tài qua công việc. Mori lướt nhìn hướng tình, sau đó trả lời cô vòn vẹn hai chữ. IQ cao. Rồi sau đó, anh ta lại cầm máy tính bảng bên cạnh lên, cảm thấy buồn chán nên lại tiếp tục chơi trò chơi dành cho người có chỉ số IQ thấp lúc nãy. Lần này, qua được năm vòng. Hướng tình bất lực toàn tập. Trong lúc nhất thời... Cô thật sự không biết phải tiếp tục buổi phỏng vấn này như thế nào. Con người này quả thực còn chảnh hơn ngôi sao hạng A cộng cộng. Nhìn xem, một loạt các câu hỏi, nhưng cô không hề nhận được một câu trả lời đàng hoàng nào. Nếu như kết thúc buổi phỏng vấn như vậy, về tòa soạn, chắc chắn sẽ bị tổng biên tập không duyệt. Tốn bao nhiêu công sức mẹ được người kỳ tài của giới thương nhân chấp nhận phỏng vấn, nhưng cuối cùng lại là kết quả không thể nào chấp nhận được. Hứng tình cảm giác có chút thất bại. Cô quyết định thảo luận đàng hoàng với đại thiếu gia trước mắt. Thế là cô tắt đi cây bút ghi âm. "Anh Mori." Cô lễ phép gọi tên Mori. Mori đang cúi đầu tập trung chơi trò Flappy Bird, nghe thấy hướng tình gọi tên anh, anh không cố ý ngẩng đầu lên. "Nói." "Anh xem, ngày thường anh bận trăm công ngàn việc lại còn bận chơi game, tôi cũng không muốn làm chậm trễ thời gian quý báu của anh quá nhiều, hay là Mory cuối cùng cũng rời mắt khỏi trò chơi, ngẩng đầu nhìn hướng tình. Cao hướng tình. Anh ta trực tiếp ngắt lời cô. Vâng. Hướng tình sừng sốt đáp lời anh ta. Em cho rằng vì lý do gì mà tôi đáp ứng lời mời phỏng vấn của bên em? Hướng tình yên lặng, nhìn Mory ở phía đối diện với vẻ nghi hoặc. Anh ta dựa người vào thành ghế sofa, nhìn chằm chằm hướng tình, lặng lẽ đợi cô nói chuyện. Hướng tình bị anh ta nhìn chằm chằm nên hơi mất tự nhiên như có ai đó chọc mũi rùi vào lưng cảm giác như ngồi bàn trông cô cười ngượng ngùng vậy chắc không phải là vì tôi chứ đôi mắt màu nâu của Mori chợt thoáng qua một tia sáng mờ ảo anh ta bất chợt đứng dậy xa sầm đi về phía hướng tình trả lời câu hỏi đầu tiên của em anh đứng yên bên cạnh hướng tình chậm rãi cúi xuống dì sát vào gương mặt xinh đẹp bình tĩnh của cô bổn thiếu gia hiện đang độc thân Anh đột nhiên tới gần, khiến hướng tình nhất thời cảm thấy khó chịu. Theo bản năng, cơ thể mềm mại lại càng dựa sát vào thành ghế. Thân hình cao lớn bức người của anh, mạnh mẽ, bao phủ lấy cô, khiến cô nghẹt thở. Ngài Mori, xin ngài tự trọng một chút. Cô đưa tay muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại bị Mori giữ ngược lại bàn tay nhỏ bé của cô. Hướng tình cao mày. Mori! Em là người phụ nữ đầu tiên dám gọi thẳng tên tôi như vậy. Anh ta đột nhiên nâng cầm của hướng tình lên, mạnh mẽ, dí sát gương mặt của cô tới gần khuôn mặt đẹp trai của mình. Trả lời câu hỏi thứ hai của em, hứng thú yêu thích, chinh phục phụ nữ. Khoảnh khắc tiếp theo chính là cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của hướng tình. Anh ta quá mạnh. Hướng tình căn bản không phải là đối thủ của anh ta, nhưng hành động hôn cô khi thì thô lỗ, khi thì dịu dàng, khi thì phản phất như muốn ăn sạch cô khi thì tựa như muốn ngậm cô vào miệng để cưng chiều. Hướng tình hít thở vô cùng khó khăn, cô sức dùng tay đẩy anh ta ra. Mori, anh buông tay tôi ra. Cô mở miệng nói chuyện nhưng lại đổi lấy sự truy kích ngày càng mạnh mẽ của Mori. Đầu lưỡi ấm nóng nhanh chóng chui vào khoang miệng thơm ngọt mùi đàn hương của cô, chiếm cứ khoang miệng của cô, mút lấy mút để mùi hương chỉ thuộc về cô. Hướng tình bị anh ta hôn đến choáng váng, mất phương hướng, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền, khó chịu đập lên ngực của anh ta, nhưng anh ta vẫn thở ơ như cũ, thậm chí càng ngang ngực, hôn sâu hơn nữa. Hướng tình dùng rằng đến mức cả người mướt mồ hôi, nhưng vẫn không thoát được sự khống chế của anh ta, cuối cùng cũng chỉ đành mặc cho anh ta muốn gì được nấy. Cho đến khi Mori thưởng thức đủ rồi, anh ta mới rời cách ra khỏi đôi môi năm phần. Bàn tay vẫn nắm lấy cầm của cô như cũ, không cho phép cô nhúc nhích chỉ nghe thấy tuyên bố ngang ngược của anh ta từ giờ trở đi Mori này không còn độc thân nữa Hướng Tình chừng anh ta Mori này muốn em đôi môi quyến rũ của anh ta nở nụ cười hiếm có ngón tay vẫn tham lam mơn trớn trên đôi môi mềm mại của Hướng Tình tôi sẽ cho người đưa kịch bản phỏng vấn mẫu đến tòa soạn của em chiều nay cởi lại đây chơi trò chơi với tôi anh ta thản nhiên sắp xếp công việc buổi chiều thay cô giọng điệu tùy ý Nhưng độc đoán không cho người khác nói chen vào. Hướng tình mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đợi cô hiểu rõ mọi chuyện rồi thì mới nhận ra có gì đó sai sai. Ngài Murray, tôi cho rằng ngài đã hiểu nhầm rồi. Hướng tình bỗng dưng đứng dậy, kéo cái hộp khăn giấy bên cạnh lại, dùng sức lau đôi môi vừa mới bị anh ta xâm phạm. Câu mày nói, tôi không có một chút hứng thú nào đối với việc làm người phụ nữ của ngài cả. Nếu ngài không muốn phỏng vấn, vậy thì tôi cũng không ép, tôi còn có việc phải đi trước. Hướng tình nói xong liền xoay người đi ra ngoài, nhưng Mori không ngăn lại. Không ngờ hướng tình vừa mới mở cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khóa từ đầu, nên cô căn bản là không thể đi ra được. Làm gì vậy? Cô quay đầu lạnh lùng nhìn Mori, khóe miệng giật giật, giọng nói mỉa mai. Không phải là ngài Mori muốn giam lỏng tôi đi chứ? Mori không hề để ý đến cô, sải bước sang bên cạnh, không để ý thấy ai mà chỉ chăm chú chơi trò chơi. Một lúc sau... Cảm giác hướng tình vẫn còn vặn khóa, anh ta mới nhàn nhạt, nhạt ra lệnh một câu. Qua đây. Vẫn không ngước lên nhìn cô. Hướng tình nhất thời cảm thấy chửi thề. Chơi cùng với tôi một lát thì tôi sẽ để em đi. Anh ta lại nói, dòng điệu vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Hướng tình cắn mạnh môi, cuối cùng đành thức giận quay lại, vừa đi vừa bóng gió. Anh cho rằng anh vẫn còn là trẻ con sao, chơi một trò chơi ngu ngốc như vậy mà còn muốn có người chơi cùng anh ta không để ý đến những lời cằn nhằn của Hướng Tình, tay vô vố xuống vị trí bên cạnh, ngồi xuống đây, không ngồi. Hướng Tình liền ngồi lên ghế sofa phía đối diện. Kết quả, bịch một tiếng, con chim đang bay trong trò chơi nặng nề rớt xuống, trực tiếp game over. gương mặt của Mori từ trước đến giờ vẫn bình tĩnh, giờ phút này rốt cuộc cũng hiện lên cảm xúc không vui. đôi mày kiếm đẹp đẽ cao chặt, bờ môi gợi cảm đã từng hôn cô mím lại thật chặt. Rồi sau đó lại mở trò chơi Chơi lại một lần nữa Kết quả lại chơi hết lần này tới lần khác Cuối cùng bột một tiếng Để máy tính bảng vào người hướng tình Em chơi đi Hướng tình có thể nói anh ta trẻ con sao Tôi không chơi Cô đặt máy tính bảng sang một bên Không chơi thì tối nay phải ngủ lại đây Anh ta hờ hững lên tiếng Không giống uy hiếp Mà giống như bình tĩnh Nói về một chuyện đương nhiên Hướng tình vội vàng cầm máy tính bảng lơ lẫng chơi trò chơi, ngón tay nhỏ bé quẹt loạn cào cào trên máy tính. cửa thứ hai còn chưa xông qua thì đã thông báo chết. hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại thành tích cao nhất, chỉ vẩn vẹt đến được cửa thứ ba. đại thiếu gia nhìn cũng hình như thấy ngứa mắt nên dứt khoát ngồi xuống tay vịn của ghế sofa, nghiêm túc dạy cô. em nhìn kỹ một chút, chạy lung tung đi đâu vậy? hướng tình ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta cũng cúi đầu nhìn cô. hồi lâu sau thì nghe hướng tình bắt trước giọng điệu của anh ta. Chậm rãi nói, một người chỉ qua được năm cửa mà cũng có tư cách dạy người khác chơi thế nào sao? Hướng tình giật ý thức được mình nói sai. Người đối diện là ông chủ của bọn xã hội đen, giết người không trước mắt, xúc phạm người ta không chút nể nang như vậy. Hướng tình đang định bẻ lái những lời nói vừa mà mình vừa nói ra, thì không ngờ còn chưa kịp mở miệng, nên bị Mori tiên tới, chọc ghẹo, khẽ gặm nhấm. Chữ em ra, chưa có ai dám nói với tôi như vậy đâu. Rõ ràng đó đều là những từ ngữ đe dọa, nhưng trong đôi mắt đối phương, lạnh lùng, lại hiện rõ nét cười. Hướng tình không nhìn ra được cảm xúc của người đàn ông trước mặt này. Chuyện vừa mới xảy ra, thật sự đáng để làm anh ta vui sao? Hướng tình quẹt miệng, hơi buồn bực. Ngài Mori nói chuyện cứ nói nhưng đừng động miệng cũng được không. Tôi đặc biệt không thích anh, động một chút là hôn tôi. Loại như chuyện hôn môi này là chuyện mà chỉ bạn trai bạn gái có tình cảm với nhau mới làm, anh hiểu không? Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ ví dụ như cô và lục ly xã mori đối với lời nói của hướng tình coi như bịt tai không nghe lật lên máy tính bảng trong tay cô rồi hỏi tổng biên tập của các em muốn tôi phỏng vấn cái gì với một người đàn ông độc thân sáng giá như anh các độc giả nữ rất quan tâm đó là vấn đề một nửa còn lại còn các độc giả của mảng tài chính kinh tế thì quan tâm về vấn đề kinh doanh của anh còn độc giả là cảnh sát thì quan tâm đến vấn đề phi pháp của anh đó Những lời nói sau, hướng tình đương nhiên chỉ dám để nó mục giữa trong bụng. Cô vẫn chưa có bản lĩnh dám trắng trợn khiêu khích một tên đại ca xã hội đen như vậy. Còn em quan tâm cái gì? Tôi. Hướng tình suy nghĩ một chút. Chuyện mà tôi quan tâm nhất chính là cuộc phỏng vấn này có thành công tốt đẹp hay không? mori khẽ cười, vỗ lên sau gáy cô. Khai tâm quả. Khai tâm quả? Nói cô sao? vừa rồi cô cô nói câu nào đáng giá khiến người ta vui vẻ sao? Hướng Tình cảm thấy nụ cười của anh chàng này hơi lạ. cả một buổi chiều Mori chửi trong phòng chơi game, Hướng Tình cứ yên lặng ngây ngốc ngồi nhìn anh ta chết hết lần này tới lần khác. nhưng anh ta đặc biệt nhẫn nại, một trò chơi ngốc nghếch như vậy, hơn nữa lại chơi tệ như vậy mà anh ta vẫn kiên nhẫn chơi cả buổi chiều. không chỉ thế, trông bộ dạng giống như rất chi là vui vẻ. mãi đến khi sắp đến giờ tan sở. Mory mới thả hướng tình đi. Rời khỏi khách sạn 5 sao Sheraton, trời đã sắp tối rồi. Hướng tình không nhịn được âm thầm oán thán, mắng chửi Mory. Bình thường thì trông chín chắn là vậy, kết quả lại là một tên quỷ trẻ con. Vừa mới lên taxi quay về nhà trọ thì nhận được điện thoại của tổng biên tập. Hướng tình, em quả đúng là tuyệt vời. Tổng biên tập vui vẻ khen ngợi cô không ngớt lời trong điện thoại. Hướng tình vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sao vậy, chị Văn? Ngài Mori đã gửi bài tin tức của anh ta đến hộp thư của chúng ta. cha cha. những vấn đề mà em đào sâu thực sự quá tốt, mấu chốt lợi hại nhất là em còn có cả thủ đoạn để cho Ngài Mori trả lời tất thần tật. Hướng tình, tờ báo của chúng ta ngày mai sẽ lại hot cho mặt xem. Tổng biên tập hoàn toàn không che giấu được sự vui mừng của cô ta qua điện thoại. Tháng này, chị sẽ đề xuất tăng lương cho em. Cảm ơn chị Văn. Hướng tình không nói thêm lời nào, sau khi Hàn Huyên thêm 3 câu với tổng biên tập thì cúp điện thoại hoàn thành công việc rất thuận lợi, nhưng trong lòng lại không hề có một chút cảm giác thành tựu nào. Trong lòng cô biết rất rõ, chuyện này không hề liên quan gì với năng lực của cô, mà giống như dùng nụ hôn đó để đổi lấy. Nói thật, cái cảm giác này không tốt chút nào. Khi hướng tình về đến nhà trọ thì đã là 8 giờ tối rồi. Cả chặng đường bị kẹt xe gần một tiếng đồng hồ, thiếu chút nữa thì làm cho cô trực tiếp ói luôn trên xe. Kết quả vừa về đến nhà trọ mới phát hiện lúc sáng ra khỏi nhà, cô quên mang theo chìa khóa cửa, mà bạn cùng phòng tần lịch thì không biết hiện đang lêu lổng ở đâu nữa. Hướng Tình không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho cô ấy. Cậu đang ở đâu? Đang chơi. Trong đầu dây bên kia là tiếng hò hét ầm ĩ, ngay cả âm thanh cũng nghe không rõ. Làm gì vậy? Chị quên mang chìa khóa, khi nào thì em quay về? Hướng Tình hỏi cô ta. Bây giờ em chưa về được, hay là chị tới chơi với tụi em luôn đi? Em đang ở quán bar The Sunday, cách nhà trọ của chúng ta không xa, chỉ cách một chạm rừng xe thôi. Chị đi bộ tới cũng được. Được, em ở đó chờ chị. Chơi thì không cần. Từ trước đến giờ cô không có hứng thú gì với ba bùm cả. Hơn nữa bây giờ cô đã mệt mỏi về kiệt sức rồi. Làm gì còn có tinh thần và sức lực để chơi với cô ấy. Cô phải đi lấy chìa khóa. Một chạm rừng, hướng tình đi chừng 10 phút. Trong quán bar The Sunday là một đám người đang quẩy cực sung. Không thấy bóng dáng của tần lịch trong sảnh đâu hết, gọi điện thoại cho cô ta cũng không bắt máy, hướng tình không thể làm gì khác hơn là lần lượt đi tìm từng phòng riêng. Phòng riêng cũng tìm không thấy tung tích của cô ấy, nhưng lại gặp cô trên hành lang. Không, không chỉ có mình cô, còn có lục ly xã. Vào giờ phút này, ở một góc xa của hành lang, hai người đang ôm hôn thắn thiết. Hướng tình thấy rất rõ ràng. Đó chẳng khác nào là cảm xúc được nhen nhóm giữa nam và nữ. Là một nụ hôn nồng cháy, chứ không phải nụ hôn đã từng không vương chút cảm xúc nào giữa hai người bọn họ. Trong lòng hướng tình hơi đanh lại, sạch qua một cơn đau rất rõ ràng.